t r ư ơ n g năm mươi hai diệp ra cùng đường thái vũ phi lâu chậm rãi bay hướng diệp phủ trên đường đi không biết có bao nhiêu người nhìn thấy đây là cái gì phi thuyền lớn như thế không phải diệp phủ không cho phép pháp khí phi hành trên bầu trời thanh thành sao phi thuyền lớn như thế chắc chắn là chỉ có đại thế lực mới có diệp phủ có thể quản được sao bọn hắn đang đi về hướng diệp phủ ý đồ bất thiện à đám người nghị luận ầm mỹ, mà diệp phủ đương nhiên cũng phát hiện phi thuyền khổng lồ này thị vệ diệp ra tập hợp đến một vị thống lĩnh cảnh giới thần luân cao giọng quát kẻ nào tới mà phi thuyền khổng lồ kia không t r u y ề n ra bất kỳ thanh âm gì như là một con thú dữ đang trầm mặc khiến người ta kinh ngạc run sợ thống lĩnh dẫn đầu đám thị vệ thấy tình thế không ổn tranh thủ thời gian nói với người bên cạnh kẻ đến không có thiện ý nhanh đi thông báo cho gia chủ người kia đã sớm bị uy thế cỡ này dọa sợ nghe vậy lập tức gật đầu chạy hướng diệp phủ trong đại điện diệp phủ những người kia vẫn đang chuyện trò vui vẻ diệp long cười nói thái tử điện hạ mời diệp ra ta đi phục cung làm khách ha ha ta đi mấy ngày chuyện trong nhà phiền mấy vị huynh đệ lo liệu đại ca nói gì vậy cứ việc yên tâm đi thôi trong nhà đã có chúng ta không sai thái tử điện hạ mời diệp gia ta đương nhiên phải cho mấy phần mặt mũi huống chi thái tử và diệp thu chất nhi lại là mạc nghịch chi sao diệp thu chất nhi không hổ là kỳ lân tử của diệp gia bây giờ kẻ nào dám động đến diệp gia ta diệp long vớt sâu mà cười cũng đúng hiện tại có ai dám bạo phạm diệp gia ta hắn vừa dứt lời từ ngoài điện một tên thị vệ xông tới thị vệ gấp giọng hô gia chủ không tốt bên ngoài có một phi thuyền khổng lồ dừng trước cửa diệp ra chúng ta nhìn tình thế e rằng kẻ đến không có thiện ý diệp long nghe vậy sắc mặt đỏ lên hắn vừa mới nói hiện giờ không ai dám mạo phạm diệp ra lập tức liền có người tới cửa đánh mặt diệp long vừa sợ vừa giận nghiêm nghị quát vội vàng hấp tấp còn ra thể thống gì rốt cuộc là người phương nào tới cửa thị vệ kia n â m n ấ p lo sợ nói hồi gia chủ chúng ta không biết thế nhưng khí thế kia quá mức khoa t r ư ơ n g mấy vị cao tầng khác của diệp gia cũng đứng dậy đều giận dữ người nào dám mạo phạm diệp gia ta thật sự là gan to bằng trời lần này nhất định không thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ nếu không diệp gia nào còn y nghiêm gì nữa diệp long cũng tức giận nói đi ra xem ta muốn xem kẻ đó là ai lại dám mạo phạm diệp gia ta mấy người cùng nhau ra khỏi đại điện muốn nhìn xem là kẻ nào gan to bằng trời cửa lớn diệp phủ vị thống lĩnh kia nhìn thái vũ phi lâu cắn răng nói kẻ nào tới nhanh chóng xưng tên ra đột nhiên hắn cảm thấy không đúng nhìn về phía cánh tay của mình a a a thống lĩnh điên cuồng hô lên cánh tay của hắn như là hạt cát tiêu tán trong không trung đầu tiên là cánh tay sau đó là chân cuối cùng là tứ chi đầu lâu cả người như là hạt cát phiêu tán đám thị vệ xung quanh hắn cũng biến thành cát trong nháy mắt quỷ dị đáng sợ mọi người đứng xa xa nhìn về phía bên này đều dị thường kinh hãi vị lâm thống lĩnh kia là cường g i ả cảnh giới thần luân ở trong thanh thành cũng có tiếng tăm lừng lẫy đám thị vệ cũng đều là cao thủ cảnh giới linh động nguyên đan thế mà lại đột nhiên tiêu tán trước mắt bao người loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy sưu từ bên trong phi thuyền khổng lồ có từng bóng người bay ra bao vây toàn bộ d i ệ t phủ mọi người thấy rõ khí thế đám người kia suýt chút nữa đã ngất đi tất cả đều là cường giả thần luân đây là uy thế cỡ nào đám người diệp long đi tới quảng trường diệp phủ phát hiện tổng nhân diệp thị đã sớm đứng đầy chỗ này những tổng nhân kia nhìn thấy đám diệp long như tìm được người tâm phúc gia chủ không xong rồi một đám người áo đen đã bao vây diệp phủ chúng ta gia chủ lâm thống lĩnh và thị vệ đều đã chết làm sao bây giờ diệp long nhìn thấy tình hình này trong lòng cảm thấy nặng nề thầm nghĩ không ổn hắn ngẩng đầu nhìn lên Phát hiện xung quanh Diệp Phủ phía hiện quanh hắn nhìn về phía những h tầng tầng, xung bao đã bị vây về ắ cường y nhân kia, mắt tối sầm lại. Suốt nữa đã ngất kia, tối lại, đi. mắt sầm suốt đã c già thần luân tất cả đều là cường già thần luân hắn chưa bao giờ nhìn thấy nhiều cường già thần luân như vậy thậm chí còn thấy mấy người mặc trang phục tiểu thống lĩnh rõ ràng là cường già thần thông tiểu thống lĩnh cường già thần thông đột nhiên diệp long có chút mê man g là thế lực gì mới có tư cách khiến cường g i ả thần thông cao cao tại thượng chỉ là một tiểu thống lĩnh nho nhỏ sợ hãi tràn ngập đầu óc diệp long nhưng dù sao hắn cũng là chủ một gia tộc nhanh chóng lấy lại tinh thần hắn cao giọng nói không biết diệp gia ta đã làm gì trêu chọc quý nhân xin quý nhân hiện thân một lần lúc này có mấy người bay ra từ thái vũ phi lâu cầm đầu là một thanh niên người mặc hoa bào phong thần tuấn lãng nhìn xuống đám người diệp thị bên dưới như là đang nhìn một đám sâu kiến nhóm người áo đen đồng loạt bài lễ với thanh niên tham kiến công tử nhiếp u cười lạnh nói huyền thiên tông tân đình công tử giá lâm còn không mau quỳ xuống tiếp giá một cỗ khí thế khổng lồ từ trong cơ thể hắn mãnh liệt phóng ra tất cả tộc nhân diệp thị đều bị áp lực bức bách cùng nhau quỳ xuống ngay cả diệp long cảnh giới thần thông cũng không ngoại lệ uy thế của cường già thần đài cường đại không thể nghi ngờ nhưng tất cả mọi người không chú ý tới điểm này trong đầu của bọn họ hồi tưởng lại câu nói huyền thiên tông tân đình công tử giá lâm điều này điều này sao có thể